Của lệ làng khổ ải Trần Thu Huyền Mấy ngày sau Linh nét mặt hầm hầm Nhìn cái bờ tường là đóng đổ nát Mà tức tối chửi bới Thằng Long hổng hào kia Còn chấm nói tự người anh này sao Đổ tường thì tao xây tường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 Linh mệt mỏi đi ra sân sau Vừa tới chuồng heo Thì thấy vợ anh ta run rảy Với mặt cắt không còn giọt máu Vội chạy tới Linh gấp gáp hỏi Có chuyện gì? Đàn heo bị cái gì đó? Em có không biết nữa Không lẽ nhà mình có ma sao? Ôi tầm bậy tầm Ma quỷ đâu ra? Để tôi cô nó bị làm sao? Linh cắt giọng rồi nhìn vô chuồng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 Mai đứng sau lưng chồng mà khóc chân trước Dù là giận chồng Nhưng nhìn đàn heo trên đầu dần tím đen Hai chân trước quỵ xuống như vang xin ai đó đừng đánh chúng Bỏ qua cơn giận Cô nói với Linh Có khi nào là đồng màu đồng má không anh? Đồng mồ đồng má cái gì? Không lẽ tổ tiên dạy hại con cháu sao? Tôi mà làm sao Thì lấy đâu ra người cũng bán chứ Nếu không phải thế thì Là do ma quỷ đối khác quấy phá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 Tôi còn không nhắc đến Mà cũng dám làm ai về hù tôi sao Tôi thể cho tới lúc chết cũng không thả thứ đâu Nhưng nhưng mà Từ bây giờ Tôi cấm không được nhắc tới cái đồ loạn loạn Chết rồi còn mang theo con quan đó Linh nói xong rồi bước lên nhà trên Còn Mai thì không dám nói thêm lời nào nữa Đàn heo lúc này càng ngày toàn thân càng trở nên tiếm ngắt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 Nhưng mà quên đồ cho nên quay về lấy Nghe ăn qua nhà mình Nó thấy có bóng một người phụ nữ Chắc tại đứa bé đi vô đó trời, trời đất ơi M Mình nói cái gì mà Làm tôi đối mù hết cả đầu rồi Mai liền kể lại lời của cô hậu cho Linh Nghe xong Lấy tài lao bệt mồ hôi trên trắng Anh ta rung giọng Qua, qua, qua, qua cô hậu đi Nói cô dẫn về chồng mình sang lạng bên liền bây giờ Anh chịu đi cố bối hả Còn xem thầy ở bên kia xong sao Sao chẳng gì nữa Tôi đã nói cứ theo cô hậu trước Xem sao rồi dạy tính Không thể nào có sự trùng hợp gì được ha Tôi Trùng hợp Là anh đã cặp đứa bé rồi đúng không Tôi Điện thoại tôi sợ nó chết kiếp Đúng là có đứa bé cứ nhìn tôi mà kêu quăng Còn nói là con cháu Hồ Phùng nữa Nếu như đúng là cô hậu nói thì, thì, thì hai mẹ con nói là ai chứ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 Linh tái mét mặt mày Anh ta lửng thửng bước lên con đò trước Cô hậu cũng kéo tay mai Rồi lẳng lặng đi xuống Kể từ lúc đó Người chèo đò không nói thêm câu gì Thấy Linh im lặng Cô hậu ghé xác mà nói khẽ Lời của người chèo đò cô nghe như Ám chỉ tới chuyện của mẹ cháu 30 năm lẻ một ngày Liệu hôm qua có phải ngày dỗ hay không?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 Lâu rồi cháu đâu có chào đòi đâu cô hầu Cháu đang thả lưới Mà thấy quái nào lại tuột chê nấu với đò. Nhưng mà cũng hên lại có được mớ cá Ủa rõ ràng lúc nãy cô đi là còn mà Còn đang bận dĩ bữa nay có đòi đi nhanh hơn nữa đó Thằng Giang cười cười Ơm mớ cá lên khoe <cười> Cô giỡn với con hoài Đầu bên kia không có cá cho nên cô mới sang đây Hay là trong lúc thả lưới cháu chạy về nhà Có ai đó lấy đòi chở cô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 Cứ theo lệ làng để lấy lại công bạc cho chị gắm. Cháu xin lỗi chị. Bà Cảnh đặt tay lên vai thư, lắc đầu ra hiệu cô không nói nữa. Quay sang Linh, bà nói. Vợ hai cháu cứ về đi. Tối nay mọi người đầy đủ, gia đình cần phải bàn bạc. Chúng ta sẽ gặp ở ngày hợp làng.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 Để cảm ơn người ta. Nghĩ là làm. Cho đàn heo ăn xong. Bà xách dõi ra cô hậu láng giềng mua lấy cối bánh. Cô hậu cười, cười cười. Chị đi đâu mà mua bánh sớm vậy? nhà cháu gắm được giải hoang. Tôi mừng hết sức à. <cười> cảm ơn cô. 30 năm nay chúng tôi quá khổ gì lại buộc tội này rồi. Chỉ mong cháu nó được yên lòng.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 Gia đình ông bà Cảnh đã dạy còn đúng Như những gì ông bà chúng ta căng giận Về phần anh Linh Thì sẽ chịu hình phạt theo lệ làng Khi trưởng làng nói tới đó Thì anh Na Con trai lớn của bà Cảnh Đưa tay đứng lên phát biểu Tôi xin có ý kiến thưa trưởng làng Có chuyện gì sau chung Anh đi tới bên cạnh trưởng làng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 Mẹ hãy tha tướng cho con Không Mẹ không giận gì hết Con về gặp mẹ làm mẹ máng nguyện rồi Qua 5 ngày chỗ Mẹ mua áo bà ba mới gửi cho con nghe Cả vấy cho cháu ngoại nữa Dạ Con và cháu cảm ơn mẹ nhiều lắm Đến lúc con phải đi rồi à, không, Gặp gặp gặp ơi